Xin chào quý khán giả thân mến của kênh uh, Tiên Phong ở trên YouTube và chiến dụng di động Tun FM. Em em. Hôm nay thì uh, Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kim Lai tập số 208. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mọi người đến với diễn biến của tập truyện. Sau đó Trần Bình An phải mất 5 canh giờ mới bắt đầu có thể chậm rãi hoạt động bước chân. Lại mất 5 sáu canh giờ mới bắt đầu ý đồ luyện tập lục bộ tàu thung bước đi rất lạ lắm giống như là hai đồng lần đầu học quyền vậy ninh diêu mỗi ngày đều ở đầu tường bên này vài lần không nói gì nhiều sau đó sẽ quay về gia tộc nơi phương bắc thành trì trần minh an lục bộ tàu thung dần dần thành thạo hẳn lên cứ như vậy gia quyền về phía bên trái mà đi thông thả mà kiên định trước một khắc cảm giác được tình trạng kiệt sức Sẽ nhanh chóng chuyển sang kiếm lô lập thông Yên lặng bất động Trong khoảng thời gian này Trần Bình An không dám tới gần tường thành bên kia Chỉ là đi lại trên má đạo mà thôi Nghe nói phía nam đầu tường Chính là man hoang thiên hạ Hơn nữa tòa thiên hạ này Đến buổi tối Thế mà sẽ có ba vầng minh nguyệt Trần Bình An ở kiếm khí trường thành Đánh một quyền Một trăm quyền Cảm giác còn mệt hơn so với ở hạo nhiên thiên hạ Đánh mấy ngàn quyền Cứ như vậy đi đi rừng rừng Đến ngày thứ ba Thời điểm Trần Bình An Có thể thấy được hình dáng hai mái nhà tranh lớn nhỏ Thấy được tào từ kia Hắn ở trên đầu tường cách một dặm đường Luyện tập quyền thông Bước chân nhẹ nhàng ra quyền như là cầu vồng Cho dù Trần Bình An không phải là võ phú tứ cảnh Chỉ là thường dân ánh mắt thô thiền Cũng sẽ tự đáy lòng cảm thán thuyền giá của tào từ Hoàn mỹ không tỉ vết Trần Bình An là từ phải đến trái Tàu Từ ở tại nhà tranh nhỏ, lại là từ trái đến phải. Hai người tầm mắt giao nhau, hai bên đều không có ý dừng bước, ai nấy tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng xa xa, lướt qua nhau. Lập tức Trần Bình An một thân quyền ý cực kỳ nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều đã bị kiếm khí gắt gao áp chế. Mà Tào từ một thân cương mãnh quyền cương, mãnh liệt tiết ra ngoài, mắt thường có thể thấy được giống như là trái lại đang áp chế kiếm khí bốn phía đầu từ. Trần Bình An một đường chậm rãi tàu thung Cuối cùng thời điểm tích gần nhà tranh Lão kiếm tiền đang ở Tào từ đã qua lại đánh xong một đợt quyền Vượt qua Trần Bình An Sau đó Trần Bình An thấy được Ninh Diêu bên cạnh lão kiếm tiền Tào từ lại thấy được sư phụ ở bên cạnh lão nhân Quốc sư đại đoàn Cô gái võ thần bùi bôi Sau khi xác định Trần Bình An luyện quyền tiến triển. Lúc này Ninh Diêu mới yên tâm Dẫn hắn đi hướng nhà tranh Phụ cận đầu tường phương Bắc mang theo hắn nhảy lên đầu tường nhìn ra xa tòa thành trì kia nói cho anh biết nhà mình ở địa phương nào các bằng hữu của nàng lần lượt sống ở địa phương nào hơn nữa phía sau họ cách đéo không xa tào từ đang luyện tập một quyền giá mới mà cô gái võ thần bên cạnh nhìn mỉm cười thi thoảng chỉ điểm choán một vài tỉ vết trong quyền giá kia vào lúc ban đêm cô gái võ thần đứng ở trên đầu tường nhắm mắt dưỡng thần Tào tử luyện quyền cả đêm. Trần Bình An vẫn luyện tập lục bộ tẩu thung đến đêm khuya. Sau nửa đêm, ngồi xếp bằng ở phương bắc đầu tường, bảo trì kiếm đôi lập thung, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, lão kiếm tiền tới gần hai bên, đột nhiên đề nghị cho hai thiếu niên luận bàn một phen. Tào từ không vấn đề gì. Trần Bình An cũng không có ý kiến. Vì thế lão nhận lấy ngón tay làm kiếm, Mở ra một tòa tiểu thiên địa tạm thời Phạm vi 10 triệu Một cô gái võ thần ở bên cạnh Xem cuộc chiến Thế mà cảm thấy còn rất ý tứ Ngày hôm nay Trong tình thế không có gì cấm chế Hai người tự như đang ở chiến trường bình thường Của hạo nhiên thiên hạ Phi kiếm, pháp bảo, quyền pháp Hai bên chỉ cần nguyện ý Đều có thể sử dụng Hơn nữa phi chức luận bàn Lão kiếm tiền nói với hai thiếu niên Đều là tứ cảnh võ đạo Tốt nhất quyền đi Hai bên sẽ không chết ở trên đầu tường Hãy xem đây là một cuộc chiến sinh tử thực thụ Trần Bình An khuynh lực ra tay Ba trận chiến đều thua Tào tử không biết giữ lại thực lực ít nhiều Tóm lại ba trận chiến toàn thắng Đánh xong trận cuối cùng Tào tử liền cùng với sư phụ cáo tử rời đi Thầy cho hai người hẳn đã cứ như vậy Rời khỏi kiếm khí trường thành Quay về trung thổ đại đoàn Trước khi đi Tào tử nói với Trần Bình An. Trần Bình An, trước khi người quay về Đào Huyền Sơn, gian nhà tranh nhỏ kia, có thể trông giữ ta giúp được không? Trần Bình An lo mồ hôi trên chán, cười nói. Không thành vấn đề. Đây là thiện ý độc hữu của tào tử. Tiếng niên áo trắng cùng với cô gái bõ thần ở trên mã đạo càng đi càng xa. Lão kiếm tiền nhắc nhở Trần Bình An. Ta sắp triệt hội tiểu thiên điện trần bình an gật gật đầu ý bảo mình không có vấn đề gì Đào kiếm tiền tùy tay triệt hồi phương thiên địa cấm chế kia kiếm khí nhất thời mãnh nhiệt ùa tới trần bình an lập tức thần hồn chấn động bị thương không nhẹ có thể chỉ có thể thành thành thật thật dùng kiếm lô lập thung để chống chọi một lúc lâu sau trần bình an mới có thể đi lại cùng với ninh diêu đi vào phụ cận tường thành mặt hướng về phía nam nàng hỏi không có việc gì chứ Trần Bình An lắc đầu nói Chút vết thương ấy Không là gì cả Ninh Diêu nhíu nhíu mày Chỉ chỉ trái tim Ta đang nói nơi này Nhìn theo ngón tay thon dài như cọng hành của cô gái tầm mắt Trần Bình An thật lâu Không có rời đi Kết quả Ninh Diêu tắt một cái lên đầu Trần Bình An Trần Bình An gãi gãi đầu Vội vàng mất bò mới lo làm chuồng Trong tim càng không sao hết Đầu nam nhân Thắt lưng nữ nhân Một cái không thể tắt, Một cái không thể sợ Nhưng mà những lời như thế này Trần Bình An nào dám nói Đinh diệu tự lưng trên thành tường Lo lắng hỏi Thực sự không việc gì chứ Trong vòng một ngày Trần Bình An thua ba lượt Thua đến không thể thua hơn nữa Lần đầu tiên là Trần Bình An cũng tạo từ Luận bàn quyền pháp quyền thuật Hai bên như là ngầm hiểu ý Đều thực thuần túy Nhưng mà Trần Bình An nhiều lần ra quyền giống như là vừa vặn, chậm hơn một nhịp so với Tào Từ. Không phải nói Trần Bình An quyền pháp bất nhập lưu, hoàn toàn tương phản lão nhân họ thôi truyền thụ thần nhân lui cổ thức. Vân Trừng đại trạch thức và những quyền chiêu khác. Cô gái võ thần ở bên cạnh xem cuộc chiến có mấy lần gật đầu. Trái lại Tào Từ có vẻ rất thoải mái thanh thản, đi lại thông dong, đoán trước, dự liệu được tiên cơ của địch, quyền cước của Trần Bình An tựa như là vừa vặn tiến đến địa phương hắn muốn trần bình an vốn không đánh trúng tào tử một quyền cũng không có thời điểm lão kiếm tiền cùng với ninh diêu đều cảm thấy một trận là đủ lần này đến phiên cô gái võ thần mỉm cười đề nghị lại đánh thêm một trận hơn nữa để cho trần bình an buông tay buông trần không cần bị quyền pháp câu thúc trận thứ hai trần bình an dùng tới phi kiếm bùng bột và mười lăm để trợ trận thậm chí dùng tới vài loại phù lục nhưng mà so với thân pháp của tào tử Vẫn là chậm hơn một chút Không nhiều không ít Vẫn như trước chỉ kém một nhịp Lúc này đây đến ngay cả Ninh Diêu Cũng cảm thấy bất đắc dĩ thay cho Trần Bình An Giống như chơi cờ vậy Cùng là danh thủ quốc gia cửu đoạn Cường cửu thắng nhược cờ Cũng không kỳ quái Và nếu như là kỳ thủ cường cửu Nhiều lần thắng nửa ván cờ Thì sợ đã nói chân địch Kỳ lực giữa hai người Không phải là cách xa bình thường nữa Trận đánh cuối cùng Là Trần Bình An tự mình đề xuất tào từ gật đầu được đáp ứng trận thứ ba trần bình an bắt đầu thay đổi trở nên không giống như là đang cùng với tào từ so chiêu mà là phân cao thấp cùng bản thân không ngừng mạnh mẽ thay đổi cách thức quyền chiêu đã định thử nghĩ một chút thần nhân lôi cổ thức cũng tốt thiết kỵ tạc trận thức cũng thế đều là thần tiên thủ của lão nhân họ thôi rèn luyện trăm ngàn vạn thần hành vi của trần bình an nhìn qua có vẻ như là tự loạn đầu giữa trận tuyến vì thế tào từ giao quyền So với Trần Bình An giao quyền Không còn chỉ là nhanh hơn một nhịp Rất nhiều thời điểm Tàu từ ngay khi Trần Bình An mới giao quyền Hoặc là giữa quyền giá Đã đập nát quyền ý của Trần Bình An Căn bản là so với hai trận trước Còn thua thảm hại hơn Nhưng mà ba người ở đây Cho dù là Ninh Diêu Ở ngoài bõ đảo Cuối cùng đều nhìn ra Trần Bình An Lâm thời biến trận Về phương hướng là đúng Tranh lệch chính yếu vẫn là về trụ cột tứ cảnh Sau trận thứ ba Tàu Tử vươn ngón tay với Trần Bình An chỉ nói bốn chữ càng đánh càng hằng nếu không phải tào từ không phải trần bình an chỉ sợ mọi người đều cảm thấy tào từ nói như vậy là đang khiêu khích là đang dịu võ rừng oai hoặc là đang ở trên tường cao nhìn xuống quan sát kẻ bại trận nhưng mà tào từ tâm bình khí hòa trần bình an tâm cảnh yên ổn cũng không thể thay đổi một chuyện cùng là võ phù tứ cảnh trần bình an hôm nay là bại tướng dưới tay tào từ danh xứng với thực Cho nên Ninh Diêu kiếm tâm trong suốt, bộc lộ sắc bén. Mới hỏi câu này, nàng lo lắng Trần Bình An thu trận thứ tư. Trong trận tranh tâm cảnh trong vô hình, Một khi võ đạo tâm cảnh bị tào từ nghiền ép vỡ vụt, Chỉ sợ Trần Bình An đừng nói là võ đạo chỉ cảnh, Cuộc đời này tế thân thất cảnh cũng khó. Cũng may Trần Bình An nói không có việc gì. Ninh Diêu tin tưởng hắn. Trần Bình An không sợ chết. Khi ở ly Châu Động Thiên, nàng đã biết điều này. Thiếu chút nữa chết ở dưới tay của bàn sơn viên Thiếu chút nữa vị vì, vì nàng Mà đổi mạng cùng mã khổ huyền Nhưng mà Không sợ chết Không có nghĩa là không thua Thời điểm nghèo rất mồng tây chân Trần không sợ mang giày Nhưng mà trước đó Ninh Diêu ở khách sạn quán tước đào huyền sơn Nhìn thấy một bàn đầy bảo bối Biết được thì ra là Trần Bình An Đã có rất nhiều tiền Nhất là có hy vọng võ đạo Cho nên Ninh Diêu lo lắng Trần Bình An sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. May mà không phải Hai người cùng nhau ngồi ở trên đầu thường Hướng về phía nam Sống vai nhau Ninh Diều xếp hai thanh kiếm Cũ Một cũ một mới trên đầu gối Trần Bình An vẫn như là trước Đeo trên lưng hộp kiếm Chỉ còn lại mấy cây hòe màu kiếm Trần Bình An vẫn như trước Trần lưng đeo hộp kiếm Chỉ còn lại có một cây hòe màu kiếm Thật ra nàng cảm thấy kiếm danh Hàng yêu này rất thô kịch Nhưng mà vừa nghĩ đến trên lưng Trần Bình An Còn có một cây trừ ma. Nên không so đo cùng với hắn nữa Trần Bình An hai năm đấm Đạt ở trên đầu gối Thân thể nghiêng về phía trước Xa ngoài ngàn dặm Chính là đại quân Vô số yêu tộc chủ đóng chen trúc như bầy kiến Nghe Ninh Diêu nói Mỗi lần yêu tộc đại quân Tiến công kiếm khí trường thành Hạp cốc này Sẽ có đồng, đồng đúc yêu tộc nhồi vào Nhưng mà đỉnh đầu chúng nó Đồng thời cũng sẽ có phi kiếm dậm dạng Trần Bình An ở bên cạnh Ninh Diêu Nghĩ đến cái gì Sẽ tùy tiện tán gẫu cái đó từ lão kiếm tiền trần gia gia đến tào từ và nữ võ thần Cùng với vương triều đại đoan nơi trung thổ thần châu của bọn họ lại đến long hồ sơn đại thiên sư có được một trong tứ đại kiếm tiền nói tới kiếm tiền tự nhiên cứ như vậy mà nói tới đạo lão nhị được vinh là chân vô địch bởi vì thanh kiếm tiền quán được gọi đạo cao nhân gian một thức sau đó chính đạo đạo lão nhị thủ hạ nhất mạch đào huyền sơn cuối cùng nói trở về tới kiếm khí trường thành Quyền pháp của Trần Bình An Quanh tới quần đôi Thích gì tán gẫu cái đó Tùy tâm sở dục Trần Bình An chưa bao giờ ngồi nơi nào Có tầm nhìn trống trải như vậy Về tâm cảnh lại càng như thế Cứ tiếp trực tiếp Mặt đối mặt cùng một tòa thiên hạ Trần Bình An kìm lòng không nói được Ban đầu luyện quyền là vì mạng sống Đợi cho đến khi không cần lo lắng thọ mệnh nữa Sẽ bắt đầu suy nghĩ mình luyện quyền vì cái gì Lần đầu tiên cảm thấy Giao quyền nhất định phải nhanh hơn Nhanh hơn so với bất cứ ai Sao ta lại cảm thấy quyền ta ra Không nhất định là mạnh nhất Nhưng mạnh nhất là có đạo lý nhất Cho nên ta xem sách thỉnh học giáo vấn người khác Học người khác cách làm người xử thế Để khi ta làm sai Người bên người ta sẽ nói cho ta biết Trần Bình An tháo hồ lâu rượu xuống Uống hấp rượu Có chút bất đắc gì nói Ta giảng đạo lý của người ta Xét đến cùng là vì để cho đối phương Cũng giảng đạo lý và không phải là ta cảm thấy đạo lý của ta nhất định là đúng chỉ tiếc chuyến đi lần này rất nhiều người đến đạo lý cũng không muốn nói quan phục dòng họ ngân lượng ở đâu mấy cảnh tu vi đại khái bọn họ đều thực bớt lo bất dùng sức cảm thấy những điều này đã đủ để giải nghĩa tất cả đạo lý trần minh an đột nhiên nhớ tới kiếm tu tả hữu nam nhân kiếm thuật cao nhân gian vô địch kia giống như là sư huynh của tề tiên sinh này kiếm tu tả hữu Cũng thực không ưa giảng đạo lý. Nhưng mà hai người có cách biệt một trời. Là một là chủ được động, động làm ác. Một là không đụng ta. Ta không đụng người. Nếu người phạm ta. Vậy có nhắn xui xẻo. Cho nên hắn lựa chọn rời xa nhân gian. Hơn nữa hắn nói một câu nói. Đại khái ý tứ. Là nói toàn bộ người tu đạo. Đã không được tính là người. Là ngoại tộc Trừ ý nghĩa về mặt câu chữ. Trần Bình An khó hiểu thâm ý trong đó. Nhưng mà cảm thấy đây là một câu nói thực trầm trọng. Trần Bình An quay đầu cười nói với Ninh Diều Đương nhiên Nếu quyền pháp của ta Còn có về sau là kiếm pháp Có thể nhanh nhất, nhanh hơn Đó là tốt nhất Sau khi đưa hồ lô dưỡng kiếm cho Ninh Diều Trần Bình An đứng lên Bắt đầu chậm rãi đánh quyền Phối hợp 18 đình A Lương truyền thủ A Lương đã từng nói 18 đình quán không giống người khác Ninh Diều như mà nói Trần Bình An Mỗi ngày Huynh đều luyện nhiều quyền như vậy Còn suy nghĩ lung tung rối loạn như vậy ạ Suy nghĩ linh tinh mà thôi Trần Minh An về mặt cười ra quyền thoải mái tự nhiên Chậm rãi không phải là lười nhác Mà là tự nhiên Ninh Diệu quay đầu nhìn Trần Minh An Một thân quyền Pháp chân ý như nước Chảy dốc rách hỏi Vậy Huynh có nghĩ tới hay không? Huynh suy nghĩ nhiều như vậy Sẽ làm trận võ đạo tu hành của Huynh tào từ kia khẳng định sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy đâu Trần Bình An không ngừng luyện quyền cờ nói. Hắn là thiên tài. hơn nữa khẳng định là loại thiên tài giỏi nhất. Ta thì không phải. Mỗi một bước ta đều phải làm nhiều hơn. Ta là một phàm phu tục tử. Không phải là bụi nói ta là đồ chân đất sao. Cho nên mỗi một bước trước tiên là phải làm không sai đã. Sau đó mới là đúng. Rất đúng. Đúng nhất. Ta không nôn nóng. Trước kia khi kéo vôi nung gốm. Một khi ngồi xuống chính là ngồi cả buổi chiều. chứ có thể không xảy ra sai sót. Mà có thể xuất hiện phôi tốt. Đạo lý rất đơn giản Trần Bình An theo thói quen bỏ thêm một câu Đúng không? Ninh Diêu hỏi ngược lại Đơn giản sao? Trần Bình An thắc mắc Không đơn giản sao? Ninh Diêu uống ngụm rượu trong hồ lô dưỡng kiếm Không trả lời câu hỏi Đơn giản là tốt rồi Trần Bình An giao quyền không hề dựa theo hám sơn quyền phổ Hoặc là quyền giá lão nhân họ thôi truyền thụ, Mà là lâm thời khởi ý Người đi theo quyền tâm không lo lắng dừng lại một chút lúc nhanh lúc chậm trần bình an tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó sứ bản mạng của ta đã nát trường sinh kiều của ta bị chặt đứt từng luyện quyền vì giữ mạng sau đó cuối cùng ta vẫn đi tới nơi này tìm được muội trần bình an ta cảm thấy mình thực sự rất giỏi trần bình an giao quyền càng lúc càng nhanh thế cho nên trên ống tay áo thanh phong nhộn nhạo bay phấp với Lúc trước ngồi ở trên cầu hình vòm màu vàng ở trong mây kia, thần tiên tỷ tỷ từng nói, muốn ta nhất định không được cô phụ hy vọng của tề tiên sinh. Bởi vì, ban đầu nàng lựa chọn ta, là vì nàng lựa chọn tin tưởng tề tiên sinh, mới nguyện ý theo hắn, đánh cược một phần vạn hy vọng. Có được một phần vạn này, ta là một phần vạn này, như vậy đủ rồi. Trên đầu tường, quyền pháp Trần Minh An đột nhiên, từ nhanh chuyển sang chậm. Thế mà không có một chút đột ngột. Bước chân đi ngang. Không ngừng ra quyền với tòa man hoang thiên hạ kia. Trong nháy mắt lại từ chậm nhất, biến thành nhanh nhất. Tiếng gió gào kết. Lão nhận họ thôi từng hào ngôn. Muốn dạy cho thế gian, võ phu nhìn thấy một quyền của ta, sẽ cảm thấy thương thiên tại thượng. Trần Bình An như là đang trả lời một vấn đề trong lòng. Vừa ra quyền vừa cười từ lớn tiếng nói. Tốt thôi. Ninh diêu hơi hơi mở lớn miệng đây vẫn là trần bình an sao? ninh diêu phá lệ có chút đa sầu đa cảm uống một ngụm rượu tràn đầy tư vị sầu cảm vươn một bàn tay Quán giận nói trần bình an hiện tại một bàn tay ta đánh không được bao nhiêu huynh trần bình an dừng la quyền ngồi xồm ngồi xuống cười nói bộ đánh ta ta cũng không đánh trả đâu ninh diêu xem thường nói huynh còn là nam nhân sao chuyện này nếu chuyển ra ngoài mặc kệ là kiếm khí trần thành hay là hạo nhân thiên hạ Đều sẽ bị người ta chê cười chết mất đấy Trần Minh An ánh mắt kiên định Nếu ngày nào đó Mọi người kia người ta khi dễ Mặc kệ lúc ấy ta là võ đạo mấy cảnh Một khi ta ra quyền Sẽ là nhanh nhất Ninh Diều chỉ chỉ đầu tường lĩnh. Đại yêu 13 cảnh đỉnh phong cũng không sợ sao Trần Minh An gật đầu Ninh Diêu chỉ phía sau Văn miếu thánh nhân hạo nhiên thiên hạ cũng không sợ Trần Minh An vẫn gật đầu Ninh Diêu chỉ chỉ đỉnh đầu Đạo Tổ Phật Tổ cũng không sợ. Trần Bình An gật đầu Sau đó nhẹ giọng nói "Đinh Diêu Đừng chết ở trên chiến trường nhé Đinh Diêu quay đầu Không nhìn Trần Bình An Ôm hồ lô dưỡng kiếm Nhìn phía chiến trường vạn năm dưới chân Gật gật đầu Ánh mắt kiên nghị Ta cũng dám cam đoan nhất định không chết Nhưng mà ta nhất định sẽ cố gắng sống sót Đinh Diêu đột nhiên cười lên Trần Bình An Vậy huynh phải nhanh chóng trở thành thiên hạ đệ nhất đại kiếm tiên đi Trần Bình An vò đầu nói Ta cũng không thể cam đoan Nhưng mà ta sẽ cố Trần Bình An đi tới ngồi xuống bên cạnh Ninh Diều Đầu vai tựa vào đầu vai Ninh Diều có chút ngượng ngùng Mới nhẹ nhàng đẩy nhẹ một chút Tựa như muốn đẩy hắn ra Trần Bình An nhiều lần dựa tiếp Đầu vai Trần Bình An cứ như vậy Lắc qua lắc lại Cuối cùng hai người im lặng Nhìn phía phương nam. Một bên vài cánh vắc hy vọng Của tề tiên sinh Cùng với thần tiên để đề, đề Một bên vai gánh kỳ vọng của cô nương mình yêu thương Không phải dương liễu lả lướt Cùng với thảo trường oanh phi Không phải ngày xuân hòa thuận vui vẻ Cùng non xanh nước biết Nhưng mà Trần Bình An cảm thấy như vậy thực sự rất tốt Không thể tốt hơn được nữa Bùi bùi tào tư Thầy trò hai người chậm rãi đi trên đầu tường tào tư lại lướt mắt nhìn phương hướng nhà tranh Thần sắc nghiêm túc tuy trụ cột cảnh thứ ba của hắn tranh lệch vẫn là khá lớn với ta trước kia nhưng mà ta cảm thấy trần bình an có hy vọng theo sau ta nữ võ thần cười nói đây là một lời đánh giá rất cao tao tự hỏi sư phụ người cảm thấy thế nào nàng nhẹ nhàng lắc đầu ta cảm thấy như thế nào không có ý nghĩa phải xem ngươi cùng với trần bình an về sau có được tới đâu tốc độ thăng cảnh của một người độ dày mỏng của trụ cột mỗi một cảnh Cuối cùng là võ đạo cao cấp Đương nhiên Ai có thể sống được càng lâu Mới càng quan trọng hơn Tào từ gật gật đầu Hỏi Sư phụ Nếu không có bất ngờ gì lớn Đại khái người có thể sống bao lâu Về lợi chuyện đại sự sinh tử này Giọng nói của nàng bình thản Võ phu mười cảnh bình thường Tận lực giảm bớt tiêu hao bản nguyên Bớt chút sinh tử đại chính Bệnh căn khó trừ Có thể sống đến tầm 300 năm tuổi Đại khái tao có thể Có thêm 200 năm nữa Nhưng mà sống nhiều hơn 200 năm Sẽ có thể càng làm nhiều chuyện hơn Tào tư cảm tha nói Đến cùng vẫn là luyện khí Sĩ trường thọ Bùi Bôi từ chối cho ý kiến Với điều này hỏi Về Trần Bình An Còn có ý tưởng gì không Tào tư lắc đầu Không có Bùi Bôi dặn rồi Trước khi đã thân thất cảnh Người có thể rời khỏi vương triều đại đoan Nhưng mà tuyệt đối Không được đi đâu khác, đi châu khác Hiểu rồi tào từ không có vấn đề Võ đạo quán, đối thủ chân chính Chỉ có bản thân Nữ võ thần cao lớn trung thổ thần châu Không nhịn được, cười lên Đưa tay vào vào đầu tào tử tào tử bận đắc dị nói Sư phụ, đừng có luôn xem ta là trẻ nhỏ nhé Trước khi bùi bôi Đi xuống đầu tờ Quay lại nhà tranh bên kia một cái Nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt cười cười Vũ phụ thuần túy ở cùng một loại thời đại với Tào tử, hẳn là sẽ rất đau xót. Người tôn trọng ngưỡng mộ hắn, Cao sơn ngưỡng chỉ, Chỉ có thể cả đời ngầm đầu nhìn, Núi cao thì ai cũng muốn chồng. Người tôn trọng ngưỡng bộ hắn, Cao sơn ngưỡng chỉ, Chỉ có thể cả đời ngần đầu nhìn. Người hâm mộ ghen tị hắn, Không theo kịp. Người kiều hận đối địch hắn, Khó chịu sôi gắn. Bùi bùi thực sự chờ mong đỉnh phong cuối cùng của đệ tử mình, dù sao võ vô đệ nhị trần bình an đã ở trên đầu tường được thời gian gần một tuần hôm nay ninh diêu đến rồi lại đi nói là trong nhà có khách nhân quan trọng đến thăm cần nàng lộ diện trần bình an lại tiếp tục lục bộ tàu thung theo đầu tường đi được hơn 10 dặm phát hiện phía trước có một tiểu cô nương mặc hắc bào rộng thùng thình đang đứng tóc bện sừng dê vui mắt tựa như là đang ngủ gật lắc lắc lư lư giống như ngay sau đó sẽ rơi xuống đầu tường Trần Minh An nhìn mà kinh hồn tán đảm, thiếu chút nữa là không nhịn được, đi đỡ lấy tiểu cô nương táo tợn kia Chỉ là hai lần đi xa, để cho Trần Minh An trưởng thành không ít. Ở Thải Y Quốc, ở Đào Huyền Sơn, cùng với ở tại kiếm khí trưởng thành này, ba nơi cách biệt một trời. Cho nên Trần Minh An, chỉ này một tiếng, làm bộ như là đang hỏi thăm, dùng thổ ngữ kiếm khí trưởng thành ninh diêu giải choán, nói năng xuất trạo khó hiểu, hỏi. Người có biết lão nhân trong nhà tranh là ai không? tiểu cô nương không thèm để ý tới trần bình an vẫn như trước chơi màn đu dây trên đầu tường trần bình an dừng ở trước một khoảng cách tự nhận là hợp lý quan sát một chút khuôn mặt non nớt thế mà còn chảy nước mũi quả nhiên là đang ngủ to gan thật trần bình an cảm thấy quá nửa là một kiếm tù thiên tài trong nháy mắt cô gái bện tóc sừng dây đứng không vững rơi thẳng xuống dưới thành trần bình an theo bản năng muốn một bước lao đi bắt lấy chân của tiểu cô nương kia Nhưng mà một bàn tay đè lại đầu vai Trần Bình An Không thể động đậy Quay đầu nhìn lại Phát hiện bên tay trái là một lão già tóc trắng Mặt mũi hình ảnh đang đứng dáng người thon dài Bụi tóc còn cài cây châm bạch ngọc Lão nhân cười nói với Trần Bình An Tiểu từ kia Nghe khẩu âm của ngươi Là ngoại hương nhân đúng không Hào tâm là chuyện tốt Nhưng mà ở kiếm khí trần thành này Nhất định phải nhớ kỹ một điểm Không cần gây thêm phiền toái cho người ta Lại càng không được thêm phiền toái cho mình Lão nhân chỉ chỉ tiểu cô nương phương hướng rơi xuống vị ẩn quan đại nhân này Cũng không cần người cứu Cô ta là kiếm tù chấm dứt yêu tộc Trong ngũ cảnh nhiều nhất Trong ba ngàn năm nay của kiếm khí trưởng thành bọn ta Muốn nói người yêu tộc hận nhất Ẩn quan đại nhân Chắc chắn xếp trong nhóm ba người đứng đầu Nếu người đụng tới một mảnh góc áo cô ta Sợ sẽ bị chết Trừ vì lão đại kiếm tiền nguyện ý ra tay đánh cùng với ẩn quan nhân trời mình ăn ôm quyền càn tạ lão nhân cười nói lão phu họ tề nếu người không ngại kêu ta một tiếng tề ra ra hoặc là tề tiền bối đều được hôm nay ở phía nam có chút động tính khác thường vừa hay ta cùng với hào hữu cùng nhau tuần tra đầu thường nhắm chừng ẩn quan đại nhân cũng là có hứng thú nên đến đây ước gì đối phương triển khai thế công lão nhân nhớ tới một chuyện đột nhiên nói bổ sung thêm Hay là đừng kêu ta là tề ra ra đi Tề tiền bối thì hơn Nếu không có cảm giác như là Đang chiếm tiện nghi của lão đại kiếm tiền Cái này không được đâu Bơ dứt lời Phía dưới tường thành dưới chân hai người Phát ra một chuỗi tiếng vang nặng nề Nắm chừng là ẩn đại quan nhân bệnh tóc sừng dây Đã ngã xuống đất Khiến cho chấn động Lão nhân cười nhắc nhiều nói Mặc dù có đại lão kiếm tiền hỗ trợ Trông chừng Ẩn quan đại nhân cũng ở đây Nhưng mà người vẫn phải cẩn thận một chút Bình vô thường pháp, yêu tộc không biết khi nào sẽ triển khai đợt thế công tiếp theo. Tốt rồi, người tiếp tục làm việc của mình đi. Không thấy lão nhân bước ra, lại xuất hiện ở đầu tường, ngoài 10 trượng. Cứ chuồn chuồn lướt nước như vậy, bóng người lão nhân ở trong dây lát biến mất không thấy đâu. Trần Bình An nhảy xuống đầu tường, quay đầu về nhà tranh bên kia. Lão nhân họ tề ẩn quan đại nhân, chấm dứt vô số yêu tộc ngũ cảnh trần bình an nghe thấy trên đại địa phía nam vang lên từng đợt thanh âm khó có thể diễn tả bằng lời không phải là loại khó chịu muốn phá thùng bằng tay mà là loại động tĩnh không lớn nhưng mà làm cho người ta giận người trần bình an nhanh chóng đi đến bên cạnh đầu tường đưa mắt nhìn lại sau đó ở trong hạp cốc ngoài thành mênh mông bát ngát xuất hiện ở trong mắt trần bình an thứ đứng trên đầu tường kia tựa như là một người cúi đầu nhìn một con run trong bùn đất cách đó không xa trần bình an hoàn toàn có thể tưởng tượng Hình thể chân thật của con run kia Nhất định là cực kỳ khủng bố Sau đó Trần Bình An nhìn thấy đầu tường bên này Phương hướng Lúc trước vị ẩn quan đại nhân kia rơi xuống Đã nổ tung một màng hào quang Tuyết trắng thật lớn như là một hạt châu Làn tới hướng đại yêu kia Sau đó trong hạp cốc Bộ đất bay lên Đánh cho nghiêng trời lệch đất Sau ước chừng một nén nhạc Tiểu con hương mặc hắc bào Tết tóc sừng dây Quay đầu về đất <cười> <cười> Tiểu cô nương mặc hắc bào Tết tóc sừng dê Quay về đầu tường Ngày chỗ cách Trần Bình An không xa Cô đứng trên đầu tường Dùng sức mở lớn miệng Đưa hai tay Lắc lắc một cái rằng Cuối cùng giống như là không nhổ nổi ra Chỉ là phun ra một ngụm máu Ở trên mã đạo Hơi tức giận đi nghênh ngang trên đầu tường Mã đạo nơi đầu tường Bị cô dẫm mặt chấn động Lão kiếm tiền Kết mau thù thành ở đầu tường Bất kỳ bất giác đi tới bên cạnh Trần Bình An Cười giải thích đối với cô ấy mà nói không đánh chết đối phương chính là mình thua cho nên có vẻ tức giận lúc này đừng ai quan tâm đến cô ta nếu không sẽ thực phiền toái đấy trước kia chỉ có a lương có hứng thú lải nhải cùng cô ấy thích lửa cháy đổ thêm dầu và họa vô đơn chí dù sao chịu đựng được cô ấy đánh hôm nay a lương rời khỏi kim khí trường thành rồi nhắm chừng cô ấy có vẻ nhàm chán thật ra đại yêu đối phương không quá gặp may mắn kia chỉ là lại đây lộ mặt mang tính tượng trưng mà thôi lão kiếm tiền mang theo trần bình an cùng nhau đi hướng nhà tranh đột nhiên nói bởi vì một số nguyên nhân ngươi là một ngoại lệ cho nên ta mới lại nhảy với ngươi nhờ một chút trần minh ăn gật gật đầu không nói thêm gì hôm nay màn đêm bung xuống trần minh ăn rời khỏi nhà tranh nhỏ do tào từ kiến tạo ngồi trên đầu tường phương bắc uống rượu ngắm nhìn tòa thành trì thật lớn đèn đuốc sáng chừng nhìn vào hướng nhà của ninh diêu kết quả đầu vai trái bị người ta vỗ một cái Nhìn qua trái Ninh Diệu đã muốn ngồi ở bên tay phải quán Lần này nàng lên đầu đầu tường Mang đến một ít thức ăn Để ở nhà tranh bên kia Lại mang ra đây một vò rượu Trần Minh ăn đưa hồ lô dưỡng kiếm qua Ninh Diệu giúp rót rượu Vào trong hồ lô dưỡng kiếm Sau khi đổ hết rượu Chiếc vò rượu rỗng bị Ninh Diệu tùy tay Ném ra bên ngoài đầu tường Rất xuống rồi cũng không có tiếng vàng Dù sao chỉ là vò rượu nho nhỏ Không phải là quan ẩn đại nhân bàn đấy Ninh Diêu uống hấp rượu, bắt đầu nghi người. Trần Minh ăn và Nàng cùng nhau nghi người. Đinh Diêu nhẹ giọng nói. Giảng không giảng đạo lý, thật ra không liên quan đến một người sống tốt hay không. Ninh Diêu đưa cánh tay ra, chỉ hướng thành chỉ. Bên kia có vài người tư chất rất tốt, cho nên chỉ cần hắn ở trong quy củ, lạm sát kẻ vô tội, sẽ không ai làm gì được hắn. Đến chiến trường phía nam đầu tường, người như thế vẫn cứ là đại anh hùng oai phong lẫm lẫm, kiếm khí trọng trời. Lấy từ thái vô địch quanh tạc đại quân yêu tộc Cho dù là người ghi hận hắn Đều không thể không thừa nhận Có hắn với không có hắn Hoàn toàn là khác nhau Đình diều lắc lắc hồ lô diệu ta đi qua rất nhiều địa phương Của hạo nhiên thiên hạ Gặp rất nhiều loại người Có một số người đầu thai tốt Cả đời vinh hoa phú quý Áo cơm không lo Mỗi ngày chỉ là ở nơi đó thầm oán cuộc đời không thú vị cầu nhà cầu nhau rằng Mình rất khổ Nàng trả lại hồ lô dưỡng kiếm cho Trần Bình An Hỏi Làm chuyện xấu xa Rất không thú vị Có phải hay không? Trần Bình An nghĩ nghĩ Vẫn ổn chứ Người khác sống như thế nào Đều có đạo lý của họ Không hợp tâm ý chúng ta Chưa chắc chính là sai Chỉ cần không phải thích rằng đạo lý Nhất định sẽ sống không tốt Ta cảm thấy như vậy cũng được Ninh Diêu tức giận nói Không trùng hợp Thật sự đúng là sống không được tốt lắm Hả? Trần Bình An bắt đầu Dụng tâm tự hỏi vấn đề này Ninh Diêu quay đầu Nhìn Trần Bình An đang dụng tâm cân nhắc, không nhịn được cười nói. Ta thuận miệng bịa chuyển, huynh thực sự đắm chìm trong đó sao? Trần Bình An uống hấp rượu. Có chuyện phiền lòng à? Ninh Diêu gật gật đầu. Có người muốn mua trảm long thai nhà ta. Ta không muốn bán. Người ta liền ra giá trên trời. Nói đạo lý đại nghĩa. Nói thế giao tình cảm, cái gì cũng nói. Nói đến nỗi ta thấy hơi phiền. Trần Minh An không nói gì thêm để ăn ủi Chỉ lại nhẹ nhàng cầm một bàn tay của Ninh Diều Ninh Diều không biết vì sao lại cười Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng khổ sở trước đây của anh Đói bụng, vụng trộm khóc nước mắt nước mũi tèm nhăm ở ngõ nơi bình Ta liền cảm thấy thật ra những chuyện này đều không là gì cả Trần Minh An cười nhìn về phía phương xa Phòng thanh quất vào mặt Không còn quát cốt trùy tâm giống như là trước kia Mà tựa như là chỉ là gió nhẹ, núi rừng quê nhà mà thôi Ôn Nhu nói, như vậy à? Một đêm không nói chuyện, cuối cùng Ninh Diêu dựa vào đầu vai Trần Bình An, vui vẻ ngủ say đến bình minh. Trần Bình An không động đậy, im lặng gác đêm. Hắn từng đọc một câu thơ thực động lòng người. Là trên tượng thần Hoa Văn, nơi mộ thần tiên quê hương, không biết là ai khắc đến đó. Trần Bình An hy vọng là ai cũng được, chỉ cần không phải là mã khổ huyền ngõ hạnh hoa là được. Từ thời thơ ấu Ta đã là một thân một mình chiếu cố lịch đại tinh thần Minh Nguyệt lại biến mất Thái Dương cứ theo lễ thường mọc lên Lại là một ngày mới Ninh Diều hiếm khi ngủ ngon lành như vậy Đứng lên duỗi thẳng thắt lưng Rất khoát ngự kiếm xuống đầu tường Tiêu sái Đi về hướng phương Bắc Thành trì. Trần Bình An tuy đã nhìn thấy không ít hình ảnh Tiên sư ngự phong ao Du thế nào Sớm là Ninh Diêu Sau là đến phong tuyết miếu ngụy Tấn Lưu Bá Kiều Lúc đi trên côn thuyền Thì lại càng nhiều Nhưng mà lúc Ninh Diêu ngự kiếm Vẫn là nhìn như thế nào cũng cảm thấy mới mẻ Đương nhiên cũng sẽ hâm mộ Trần Bình An quay về nhà tranh ăn bữa sáng Sau đó bắt đầu dọc theo phương bắc đầu tường Từ trái đến phải Tàu thung luyện quyền Đã sớm quen thuộc Có thể một đường nhắm mắt lại Ninh Diêu nói hôm nay có khả năng Sẽ không đến đầu tường gặp hắn Cho nên hôm nay Trần Bình An mang theo chút đồ ăn, dự tính đi xa hơn một chút. Phía trước đại khái là khu vực gần nơi lão kiếm tiền tu hành. Kiếm tu rất thừa thức Trần Bình An chỉ gặp được lão nhân họ tề. Cùng vị ẩn quan đại nhân, chém giết yêu tộc trong ủ cảnh, số lượng có một không hai kiếm khí trưởng thành kia. Đợi cho hôm nay Trần Bình An cứ luyện, luyện quyền, đi vừa hướng tay phải. Thì thấy được càng nhiều kiếm tu, nam nữ lão ầu đều có. Còn có người trẻ tuổi tới đây, hấp thu kiếm ý, mai rũa kiếm đạo thường thường một mình luyện tập kiếm thuật hoặc là lặng lẽ ngộ đạo cũng có theo lệ tuần tra đầu thường kiếm tù kết đội thành quần thấy trần minh an lưng đeo hộp kiếm lại đánh quyền không hề ngoại lệ không có ai chào hỏi ai ai cũng là ánh mắt hờ hững trần minh an lúc này mới thấm thía câu nói của lão nhân họ tề kiếm tù trong này không muốn phiền toái người khác bản thân lại càng không tìm phiền toái vào chính ngọ Trần Minh An ngồi ở đầu tường ăn thịt trà bông Cùng với điểm tâm ninh diêu đưa tới Ăn miếng nhỏ nuốt chậm Xa xa có một nhóm thiếu niên, thiếu nữ đi về phía trước Hơn hai mươi người Xuất kiếm sắc bén lại trình thể dáng người mạnh mẽ Kiếm chiều xào quyệt mà ngắn gọn Kiếm ý thiên hướng sát phạt âm trầm Có một kiếm tù trung niên cuột một tay trước bước chân nhẹ nhàng Tùy Tùng phương trận Ở bên cạnh chỉ trò Hẳn là người đệ tử trẻ tuổi cùng dòng họ Đang tu hành ở đây Trần Bình An không dám nhìn nhiều Để tránh bị cho là quỳ liều lĩnh Đang học lòm Kiếm kỹ tổ truyền nhà khác Kiếm tù của một tay kia Nhìn Trần Bình An đang ăn Nghĩ nghĩ Làm ra một tư thế tay Nhóm kiếm tù trẻ tuổi hoan hô một tiếng Nhanh chóng dừng tu hành Tốt năm tốt ba ngồi xuống Có một đám nam nữ xa xa đi theo phía sau kiếm trận Lập tức tháo xuống đuối teo Lấy ra cơm trưa Đưa cho những thiếu niên thiếu nữ này Thần thái cùng kính Ra vẻ đường nhiên Ninh Diêu từng nói kiếm khí trường thành bên này cấp bậc nghiêm ngặt cực kỳ chú ý gia tộc truyền thừa cùng với chính công thật sự ví dụ như ẩn quan đại nhân kia ẩn quan không phải là tính danh mà là một chức quan kỳ quái lịch sử đã lâu lại không có người có thể nói ra một nguyên cớ tóm lại danh hiệu ẩn quan nhiều thế hệ kế tục ở kiếm khí trường thành chấp trường đốc quân định tội hành hình vân vân tổ tiên từng có rất nhiều gia chủ tầm thường vô vi tự nhiên là cái bóng phương bắc kiếm khí trường thành thường thường trở thành kẻ phụ họa đại tộc ở trong thành nếu mà ẩn quan đại nhân một thế hệ này lại không hề giống như vậy được công nhận là cánh tay thứ tư tại kiêm khí trưởng thành trong tràng 13 cuộc chiến người đầu tiên xuất chiến chính là vị tiểu cô nương tính tình táo bạo này đại yêu chiến lực chắc tuyệt ở bên đối phương trực tiếp nhận thua bỏ đi chọc cho cô tức giận đến mức một mình ở trên chiến trường đánh đấm loạn xạ suốt một khắc đồng hồ kim khí trưởng thành cùng với yêu tộc cứ như vậy nhìn cô phát thiết lửa giận hai bên đã nhìn mãi mà thành thói quen Sau khi nghe Ninh Diêu kể đại khái về đầu đuôi mười ba cuộc chiến, Trần Minh Anh trừ nhớ kỹ chiến lược đỉnh phong hai bên trận doanh, lại càng nhớ kỹ sự học một nhà, nửa bước tường chắn giang sơn của âm dương gia lục thị. Hai bên chỉ vào một khắc cuối cùng mới để lộ ra thứ tự xuất chiến. Có thể là một tràng đại chiến lặng yên, không một tiếng động, nhưng như mặt nước ngầm, ầm ầm khởi động khác. Vị ẩn quan đại nhân này đã mở một khởi đầu tốt cho nhân tộc chỉ đã kiếm khí trưởng thành bên này giữa trường sụp đổ hầu như là không thể hội tụ thành quân may mà A Lương ngang trời xuất thế thu xếp một kết cục tốt à, Chắc mình xin phép ngừng đây nha mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo xin chào